Trường 191, trêu chọc. Đi thôi, đi tìm người nói chuyện. Tàng cầu nhanh chóng đi lên trước mở cửa xe cho Lục Hằng, giơ tay che chắn phía trên tránh để Lục Hằng đụng phải. Đợi Lục Hằng ngồi lên xe tang cầu lập tức chạy vòng qua trước đầu xe, ngồi vào ghế lái. Lái xe, Lục Hằng gõ gõ cửa kính. Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường cao tốc. Đêm nay đã định trước là một đêm không bình yên. Một người đàn ông đang ngủ yên trong nhà, nửa đêm bị người ta lôi dậy. Trong nhà còn mẹ già gần 80 tuổi cùng với vợ và con gái. Sau gái bị một khẩu súng chĩa lên quỳ dưới đất, bàn tay che miệng run rẩy, sợ hãi hoảng loạn, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng. Mà người đàn ông được mời đến đi tới trước bàn ngồi xuống, còn có người rót cho hắn một cốc nước. Đối diện với người đàn ông vừa xa lạ vừa đáng sợ trước mặt, ông ta không thể không giữ vững tinh thần đối phó. Hai người nói chuyện trong phòng khách chưa đến nửa tiếng, người đàn ông hài lòng gật đầu rời đi còn ông ta mặt xám như cho tàn, hình như linh hồn trong cơ thể cũng bị người ta rút đi. Mà người nhà của ông ta vẫn đang quỷ dưới đất, nhìn ông ta cầu cứu, mấy ngọn súng kia hình như không chỉ nhắm vào đầu bọn họ mà còn chia thẳng vào tim ông ta bóng đêm rồi cũng tan đi, mặt trời lại dần hiện lên từ phía đông. Ánh nắng sớm mai ấm áp xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào trong phòng, xua tan hết thảy mờ mịt. Hạ Nhược Vũ lầm bầm một tiếng, xoay người ôm cái gối ôm bằng thịt bên cạnh, nhưng mà kích thước lớn quá, một tay không thể ôm hết được, đáng ghét cứng quá đi. Vì tiếng lầm bầm vô thức của cô mà ánh mắt u ám của người đàn ông trầm xuống vài phần. Hạ nhược vũ đang nằm mơ thấy một con ngỗng quay, con ngỗng kia vừa to vừa béo mẩy, chỉ có điều thịt hơi dai, nhưng mà cô thật sự rất đói, chỉ muốn ăn sạch con ngỗng trước mắt ngay lập tức. Cô dùng sức vồ mạnh lấy con ngỗng kia lại, to béo, cô ôm cũng không nổi, cô gấp đến mức muốn khóc, đột nhiên con ngỗng sống lại, xài đôi cánh dài tận 2 mét đổi cô lạt lộn khắp nhà. Cô hét lên xin tha, ngỗng ơi tao sai rồi, tao sẽ không ăn mày nữa, tao không biết mày đã thành tinh rồi. Nhưng con ngỗng kia không chịu buông tha cho cô, lập tức lao tới, há to cái miệng, hai hàng răng cưa đều tăm tắp ngoạm vào cô. Hạ nhược vũ đang ngủ mơ lại cảm thấy hít thở không thông, lập tức tỉnh giấc mở choàng hai mắt liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai gần trong gang tức cách cô chưa tới hai phân. Mà tại sao cô cứ cảm thấy thức ngực không thở nổi, đó là vì đôi tay mềm mại của người đàn ông đang bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, bóp kín mũi của cô, chẳng trách sao cô lại khó thở như vậy. Cô tức giận đầy mạnh một cái, mặc dù hải lập tức lui sang một bên, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt giống như có một tia sáng mờ đang thiêu đốt tỉnh rồi à. Còn không tỉnh dậy nữa thì tôi đã chết luôn rồi. Hạ nhược vũ há to mồm hít thở bầu không khí trong lành, hai mắt vẫn. Nhìn chằm chằm Mạc Du Hải trong lòng chửi thầm, thì ra da con ngỗng béo mà cô chuẩn bị ăn là tên khốn Mạc Du Hải này. Sớm biết vậy đã cắn anh ta vài miếng cho hà dần. Mạc Du Hải liếc mắt liền nhìn thấu chút tâm tư này của cô âm thanh vừa ngủ dậy mang theo chút lười biếng cùng dụ Hoặc khó tả có cần anh cho em cắn hai miếng xả giận không? Anh tốt bụng như vậy sao? Hạ nhược vũ nghi hoặc nheo mắt nhìn anh. Trên đời đương nhiên không có bữa ăn nào miễn phí, mặc dù Hải cười càng lúc càng khoái chí, giơ tay chỉ lên hai cánh môi của mình, ở đây được không? Tránh ra, Hạ Nhược Vũ bị gẹo đến nỗi tim đập loạn xạ này lên thình thịch, đúng là lấy sắc hại người. Đột nhiên giống như là nhớ đến chuyện gì đó quan trọng, mặt mũi xám ngoét chỉ vào anh, anh, anh, anh. Anh làm sao? Mặc Du Hải vẫn điềm nhiên như không. Sao anh vẫn còn ở trong phòng của em? Tiêu rồi tiêu rồi, ba mẹ cô chắc chắn đã biết gian tình giữa cô với Mạc Du Hải, nhớ lại lúc trước chính mình bảo đảm sẽ không qua lại dính dáng với Mạc Du Hải nữa, thật sự không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp quý vị phụ huynh nữa. Mặc dù quý vị phụ huynh chỉ có hai người, nhưng mà cô cũng có loại kích động xấu hổ muốn chết. Đầu là do Mạc Du Hải hại cũng không biết đường mà gọi cô dậy mặc dù hải thấy bộ dạng đau khổ tủi thân của cô trong lòng bất giác mềm nhũn cũng không trêu chọc cô nữa đừng lo bọn họ đi cả rồi bảo anh ở lại kiểm tra vết thương của em thật sao hạ nhược vũ chớp chớp đôi mắt mờ mịt hơi nước nhếch miệng hỏi vậy anh đi ra từ phòng nào không biết sao nhìn thấy vẻ mặt này của hạ nhược vũ trong lòng mặc du hải liền ngứa ngáy hận không thể ôm cô vào lòng mà dày vò một trận Nhưng anh cũng biết tính khí của Hạ Nhược Vũ, nếu thật sự làm như vậy, đoán chừng cô gái nhỏ này sẽ không thèm để mắt đến anh mấy ngày liền. 3 giờ rưỡi sáng tôi đã thức dậy trở về rồi, em nói xem tôi đi ra từ phòng nào. Hạ Nhược Vũ nghe anh nói vậy cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, hôm qua là cô lôi kéo muốn người ta ngủ với mình, kết quả chưa bao lâu cô đã ngủ say, mặc dù hải lại giống như một tên trộm trèo ban công trở về. Nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy rất thú vị. Đồ vô lương tâm, mặc dù hải vừa nhìn thấy bộ dạng tùm tìm của cô, liền biết ngay trong đầu cô chắc chắn lại đang. Mường tượng ra cảnh hư hỏng gì đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng véo lên chóp mũi thẳng tóc của cô một cái. Động tác thân mật ấm áp như vậy khiến hạ nhược vũ mặt đỏ tía tai, không chịu thua phản bác em vô lương tâm chỗ nào, hôm nay anh không phải đi làm sao. Một người đàn ông nghiêm nghị như thép làm ra hành động như thế này thật sự là đẹp trai không có từ nào để miêu tả. Cho nên bất luận là từ phương diện nào cũng đều vì bộ dáng người ta ưa nhìn thử mà hơi xấu một tí xem cô còn cảm thấy thẹn thùng sao. Đoán chừng còn chưa đến gần cô, đã bị cô đánh cho một trận tơi bời. Có chứ, mặc dù hải nhẹ giọng đáp vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chơi đùa. Có đôi khi tinh thần hạ nhược vũ rất mẫn cảm, có khi tinh thần lại rất căng thẳng, cô cũng tự nhận thấy Mạc Du Hải là một người cuồng tay, nên cũng mặc anh nghịch tục ngữ nói rất đúng, nợ nhiều quá sẽ quên, giận nhiều quá hết ngứa. Ngay cả cô cũng không nhận ra, trong lòng đã bắt đầu chậm rãi thích ứng với hành động gần gũi của Mạc Du Hải. Vậy sao anh còn nằm đây chưa đi? Không gấp, Mạc Du Hải còn chưa sờ đủ. Mặc hạ nhược vũ đen thui cô nhớ lúc trước Mạc Du Hải là một thanh niên nghiêm túc 9 giờ đi 5 giờ về, lúc đi làm cho dù nắng hay mưa cũng chưa bao giờ vắng mặt, mặc dù thỉnh thoảng hay về sớm, nhưng từ bao giờ lại trở nên xa ngã như vậy. Mạc Du Hải có phải anh quên hôm nay có việc gì rồi không? Ví dụ như cùng cô nàng ngây thơ vô số tội kia đi xem xem cục cưng bảo bối có vui vẻ khỏe mạnh không? Mạc Du Hải đành phải buông tay cô ra. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Cái gì mà ở nhà đợi anh, đây là nhà của em, không phải nhà của anh. Hạ nhược vũ bị giọng điệu tự nhiên như ruồi của anh chọc cho nổi điên. Như nhau cả thôi, sau này nhà của em cũng là của anh, nhà của anh cũng là của em. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hạ nhược vũ vừa tức vừa cáu, nhìn anh chằm chằm không nói ra lời, nói chuyện chẳng có chừng mực gì cả ai muốn cùng anh ta dính chùm như vậy. Đột nhiên cảm thấy trên chán vừa mát vừa mềm, đợi đến khi cô phản ứng lại, người đàn ông đã đứng dậy rời khỏi giường. Anh đi đây, một câu đơn giản như vậy, lại tự nhiên thân thuộc giống như một người chồng đang dặn dò vợ trước khi đi làm vậy. Mặt hạ nhược vũ đỏ bừng như sắp chảy máu, sớm muộn gì cũng có một ngày cô bị tắc mạch máu não. chương 192, cô đáng bị xui xẻo Lục Khánh Huyền đến bệnh viện nơi hẹn gặp với tâm trạng lo lắng. Từ rất xa cô ta đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Mạc Du Hải đứng đó, dường như anh đang đợi cô ta. Lần đầu tiên được anh chờ đợi nhưng cô ta hoàn toàn không cảm thấy vui chút khẩn trương là ngày càng tăng lên. Tuy rằng Lục Hằng đã nói sẽ giải quyết giúp cô ta nhưng cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa gọi đến một cuộc gọi nào. Cô ta không dám xác định rốt cuộc chuyện này đã giải quyết thỏa đáng hay chưa, dù sao cũng là bị đâm một sao, Lục Khánh Huyền chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi đến. Du Hải, đến rồi, vậy đi thôi. Ngữ khí của Mạc Du Hải rất thản nhiên, khiến trong lòng cô ta càng hụt hãng hơn. Đột nhiên có khoảnh khắc Lục Khánh Huyền muốn thẳng thắn nói rõ với người đàn ông trước mặt này. Chỉ là cô ta cũng hiểu được tính cách của Mạc Du Hải, anh tuyệt đối không cho phép người khác lừa gạt mình cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh. Mạc Du Hải nhìn thẳng phía trước khuôn mặt tuấn tú thản nhiên, Lục Khánh Huyền vốn đang chăm chú nhìn thẳng phía trước lại kìm lòng không đậu mà truyền tầm mắt lên người anh, nếu Du Hải có thể lại thích mình một lần nữa thì tốt rồi. Chỉ là dù cô ta đã làm hết tất cả mọi cách có thể cũng chỉ phí công. Ngay cả tự tôn mặt mũi cũng không cần thế nhưng vẫn không thể có được một chút đau lòng thương hại nào của anh. Dùng một chút thủ đoạn mới có thể kéo người lại bên mình thế nhưng chưa được bao lâu thì lại bất hòa. Mà hậu quả của chuyện này rất có thể là mỗi người một ngà, nghĩ đến đây trong lòng cô ta không khỏi dâng lên nổi khủng hoảng khó bình ổn. Đến rồi, mặc Du hải bỗng nhiên mở miệng. Lục Khánh Huyền đột ngột, dừng lại, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt trong lòng có ý muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô ta cũng biết nếu chạy thì đồng nghĩa với việc cô ta thừa nhận rằng mình đã nói dối. Nếu thật sự bị điều tra ra, chỉ có thể giả vờ bất tỉnh để qua chuyện. Bác sĩ kia cũng ở bên trong sao? Đúng vậy, vào đi thôi. Mặc dù hải mở cửa đi vào, bên trong ngoài anh chàng đẹp trai tóc xanh mắt vàng kia thì còn có một người đàn ông sắc mặt nặng nề ngồi bên cạnh nữa. Lưu Bình, giờ phút này, sắc mặt của anh ta cũng không tốt hơn Lục Khánh Huyền chút nào mà còn tiểu thụy hơn vài phần, giống như chỉ trong thời gian ngắn mà đã già đi mấy tuổi, bọng mắt vừa to vừa đen, đôi con người đục ngầm âm trầm cho dù là nhìn thấy cô ta đi vào thì cũng chỉ liếc một cái rồi lập tức rời mắt đi. Trong lòng Lục Khánh Huyền không khỏi nghi hoặc chắc rằng Lưu Bình đã biết rằng chuyện của họ đã bị bại lộ sau khi kiểm tra, làm sao anh ta có thể bình tĩnh hơn mình được chẳng lẽ anh ta định đẩy hết mọi chuyện lên người mình. Hải, đây là bản của cậu à, rất xinh đẹp. Anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh kia nhìn thấy Lục Khánh Huyền thì mắt sáng ngời lên, anh ta thích búp bê phương đông, diện mạo và khí chất của Lục Khánh Huyền hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong tưởng tượng của anh ta. Không khỏi vừa gặp đã thương đối với cô ta, người nước ngoài không giống trong nước, tư tưởng tương đối thoáng, thích chính là thích không thích chính là không thích, không có nhiều suy nghĩ quanh con lòng vòng nhiễu loạn, anh ta hỏi thẳng cô gái xinh đẹp xin hỏi hiện tại cô có bạn trai không? Có rồi, Lục Khánh Huyền nhíu mày, né tránh ra phía sau Mạc Du Hải theo bản năng. Trên mặt Mạc Du Hải không có biểu cảm gì, anh thản nhiên nói, gióc làm việc chính trước. Thật đáng tiếc Hải, vì sao bên cạnh cậu Toàn là mấy cô nàng xinh đẹp như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy bị đà kích nặng nề. Giọc làm bộ tiếc hận nói, trước kia ở nước ngoài, bọn họ quen nhau qua một tọa đàm học thuật tính tình anh ta khá thẳng thắng hoạt bát nhưng lại không bị sự lạnh lùng của Mạc Du Hải dọa chảy. Thế mà lại bị số đào hòa của Mạc Du Hải dọa sợ chỉ cần đi ra ngoài cùng Hải là bọn họ có thể dễ dàng trở thành không nền. Tuy nhiên Hải cũng là người bạn yêu tú nhất trong số những người bạn mà anh quen. Cũng không trách nhiều phụ nữ thích cậu ta như vậy. Cô gái, mời đi bên này, hôm nay đành làm phiền bác sĩ Bình giúp tôi một chút. Góc vẫn luôn biết phải lịch sự lễ phép, không quên hỏi trước Liêu Bình một câu. Liêu Bình đang có tâm sự nên cũng không để ý đến Góc nói gì, chỉ câu nệ cười một cái coi như đáp lại. Lục Khánh huyền không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm xuống theo yêu cầu của Góc để làm kiểm tra, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Góc, cô ta âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Góc kiểm tra sai. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng tràn đầy nghi hoặc của gióc, Lục Khánh Huyền không khỏi khẩn trương tâm rơi xuống đáy cốc. Cuối cùng vẫn bị phát hiện sao? Lục Bình vốn vẫn yên lặng không nói gì từ nãy giờ, lúc này trong mắt lứt qua sự kiên quyết rồi đột một rút một cái dao phẫu thuật trong đống dụng cụ phẫu thuật ra, sau đó đặt vào eo Lục Khánh Huyền, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng. Không được động đẩy, nếu ai dám động thì tôi sẽ giết Lục Khánh Huyền. Biến cô xảy ra khiến Lục Khánh Huyền không kịp trở tay, cô ta cứng đờ nằm đó, không dám lộn xôn. Bác sĩ Bình, anh, anh làm cái gì vậy, mau thả cô Khánh Huyền ra. Gió cũng bị anh ta dọa sợ, lo lắng nhìn liếc qua Mạc Du Hải. Mạc Du Hải lạnh lùng nhìn vào đôi mắt có phần mất tập trung của Lưu Bình. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy Lưu Bình có gì đó không ổn, nhưng lại không ngờ rằng anh ta sẽ ra tay với Lục Khánh Huyền, Lưu Bình, anh nên nghĩ kỹ nếu anh làm chuyện này thì sẽ có hậu quả gì? Hả tôi đã làm đến nước này thì không còn quan tâm hậu quả là gì rồi? Lưu Bình dùng sức kéo Lục Khánh Huyền xuống giường, Lục Khánh Huyền lảo đảo hai bước mới không bị trượt chân, Lưu Bình kéo cô ta đến trước mặt mình, dao chĩa thẳng vào lưng cô ta. Cô ta thậm chí có thể cảm giác được cái lạnh buốt của dao phẫu thuật xuyên qua quần áo. Lưu Bình, anh, anh điên rồi. Cô muốn hỏi Lưu Bình vì sao lại làm như vậy ngay lập tức, chỉ là mặc dù Hải đang ở đây cho nên rất điều điều cô không dám hỏi thẳng ra. Trái tim như nhảy lên cổ học rất sợ Lưu Bình sẽ thật sự giết mình. Liêu bình liếc nhìn người phụ nữ đang kinh hãi và khiếp sợ trước mặt trong lòng đau khổ không thôi, có trong thoáng chốc, anh ta hận không thể thẳng tay đâm dao vào, giải hết mối hận trong lòng, nhưng ngẫm lại hậu quả của việc này. Bàn tay đang nắm chặt dao của anh ta lại buông lỏng vài phần. Nếu chỉ có một mình anh ta, anh ta nhất định sẽ cá chết lưới rách với Lục Khánh Huyền. Nhưng một đêm tra tấn tinh thần, tất cả những tâm lý phản kháng cùng đối nghịch trong anh ta đều bị may mòn. Bất kể là ai, nhìn thấy người mẹ nuôi dạy mình mấy chục năm cùng với vợ và con nhỏ quỷ gối trước mặt mình tính mạng bị uy hiếp Tất cả đều không thể bình tĩnh, huống chi đây lại là một người có tiếng là người con có hiếu thì lại càng không thể chịu đựng được Đọc thêm chàng dễ cực phẩm trải qua một đêm dài tinh thần bị suy sụp, anh ta không muốn bị người giật dây như con dối nữa Hết thảy đều là một tay Lục Khánh Huyền tạo nên, người phụ nữ này quả nhiên không phải người đơn giản, cô ta còn quen biết cả tội phạm nữa. Anh ta thật sự đã đánh giá thấp Lục Khánh Huyền, cho nên bây giờ mới có kết cục này. Lục Khánh Huyền, cô xứng đáng gặp xui xẻo. Cái gì? Lục Khánh Huyền tỏ vẻ không hiểu Lưu Bình đang nói cái gì. Mặc dù Hải lại nghe ra trong lời nói của anh ta còn có ẩn ý gì đó, Lưu Bình, vì sao anh phải làm chuyện như vậy? anh sắp được thăng chức, tôi nhớ rõ anh còn một đứa con chưa đến 10 tuổi và một mẹ già hơn 80 tuổi mà. Nghe thấy Mạc Du Hải nhắc đến hai người mà mình quan tâm nhất, cơ thể Lưu Bình không khỏi run lên. Phản ứng nhỏ này lập tức bị Mạc Du Hải nhìn thấy, anh trầm giọng nói, anh nên nghĩ đến hậu quả khi làm chuyện này. Chương 193: Cái chết của Lưu Bình. Ban đầu lưu Bình còn khá bình tĩnh, khi nghe thấy hai chữ, hậu quả cảm xúc lại bắt đầu kích động trở lại. Tôi đã nghĩ kỹ càng từ lâu rồi, mặc dù hải chỉ có một mình tôi sửa lại báo cáo đó, anh có biết tại sao tôi lại làm như vậy không? Mặc dù hải cao mày lại không lên tiếng. lưu Bình điên cuồng cười lớn, sau đó lại đột một dừng lại, mũi dao đang đặt trên thắt lưng của Lục Khánh Huyền lại ép sát hơn một chút, rồi gận từng chữ với anh. Tất cả đều do anh, nếu như anh không giành lấy vị trí của tôi thì tôi đã trở thành chủ nhiệm khoa từ lâu rồi, sao tôi sẽ chỉ là một bác sĩ bình thường được chứ? Lục Khánh Huyền thầm ngạc nhiên khi nghe thấy điều này có thật là như vậy không? Lúc đầu Lưu Bình muốn dựa vào mối quan hệ của cô ta để leo lên, nhưng anh ta chỉ sợ hãi mà không hề có oán hận đối với Mạc Du Hải. Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi thành một người khác vậy? Cô ta quyết định trước hết bình tĩnh quan sát và tin rằng chỉ cần Mạc Du Hải ở đây thì chắc chắn sẽ không để cô ta xảy ra chuyện. Chúng ta lại không làm cùng một khoa, tôi nhớ rõ chức phụ chủ nhiệm của các anh đã đủ người rồi, chỉ cần anh vượt qua khoảng thời gian này thì có thể được đề bạt, anh không thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy, tại sao lại muốn làm giả hồ sơ báo cáo chứ? Mạc Du Hải nhận ra việc trả đũa của Lưu Bình đầy sơ hờ. Hơn nữa dù có bị phát hiện nhiều lắm thì mất việc mà thôi, bây giờ anh ta lại bắt giữ Lục Khánh Huyền bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ hoảng sợ chợt thoáng qua trong đôi mắt anh ta, anh ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà người đó đã giao cho, nếu không tất cả gia đình đều phải chết. Tôi đã nhìn không vừa mắt anh từ lâu, tôi biết Lục Khánh Huyền vẫn thường xuyên đến tìm anh, cũng biết cô ta là bạn gái của anh, vì vậy tôi đã bắt đầu triển khai kế hoạch cách đây một thời gian rồi. Không nghĩ tới anh lại tìm người quay lại kiểm tra hồ sơ. Anh ta cầm dao lại đâm vào một chút Lục Khánh Huyền chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhói, chất lòng màu đỏ nhiễm trên chiếc váy. Hơn nữa hôm nay cô ta lại mặc một chiếc váy màu trắng nhạt trông càng ghê rợn hơn. À, đau quát Liêu Bình anh điên rồi. Tôi điên rồi, đều bị các người ép phát điên, muốn trách thì nên trách cô là người phụ nữ của Mạc Du Hải. Bàn tay đang cầm con dao mồ của anh ta run lên, thời gian mà người đó cho anh ta đã sắp tới. Người đó nói rằng chỉ cần chậm trễ 10 phút thì anh ta sẽ giết chết một người, bất kể là ai trong số họ Liêu Bình đều không thể chấp nhận nổi. Chỉ cần dựa theo lời người đó nói hoàn thành nhiệm vụ, anh ta mới có thể giải thoát. Liêu Bình đặt dao xuống, anh có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói ra đi. Nhìn thấy Lục Khánh Huyền bị thương mặc dù hải khẽ cau mày lại, mặc dù lời nói của lưu bình có muôn vàn sơ hở và mâu thuẫn trước sau, anh chỉ có thể cứu người trước rồi lại nói. lưu bình lắc đầu ngoài ngụy, trong mắt chỉ còn lại sự tàn nhẫn dưới ánh đèn màu trắng phản chiếu khuôn mặt với những đường nét vô cùng bình thường đó lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng khó diễn tả. không kịp nữa rồi, hết thảy đều đã quá muộn, tôi đi đến bước này cũng đã không định sống nữa. Hôm nay nếu như không phải là anh chết thì chính là cô ta anh tự mình lựa chọn đi. Lục Khánh Huyền không biết Lưu Bình rốt cuộc bị điều gì kích thích nhưng đã gần như đoán được ý đồ của Lục Hằng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi đột một nắm lấy cổ tay của Lưu Bình rồi hét lên. "Du hải anh đừng lo cho em anh mau đi đi. Cô đừng có động đẩy nếu không đừng trách tôi ra tay với cô trước. Lưu Bình hơi hoảng sợ nhưng vừa cảm thấy cô. Ta cũng không có dùng bao nhiêu sức lực cô ta chỉ đang diễn kịch cho Mạc Du Hải xem mà thôi, hóa ra con khốn này đã biết được ý định của anh ta. Mới đầu anh ta đúng là bị mã mới chịu sự đe dọa của cô ta, dù có nói ra thì nhiều nhất bị xử phạt một chút mà thôi, bây giờ lại đi đến bước này. Đúng là nhầm một bước thì ngàn vạn bước sai. Mạc Du Hải nhìn thấy vết máu trên người của Lục Khánh Huyền không ngừng lan rộng, lạnh lùng nói anh thả cô ấy ra. Hai người đều sững sờ, Lục Khánh Huyền trong lòng cảm động vì sự lo lắng của anh còn Lưu Bình lại cười chế diễu. Trong đó có chút bi thương, được thôi, anh đến đây chúng ta trao đổi con tin. Trong lòng mặc dù Hải cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Lưu Bình đã ép buộc người bước tới, không cho phép anh có thời gian suy nghĩ, khoảnh khắc Lưu Bình nhấc giao ra anh nhạy bén bắt được sự giải thoát trong mắt anh ta. Không đúng, Lưu Bình có vấn đề. Nhưng đợi anh hiểu ra thì đã quá muộn. Thời điểm Lưu Bình đẩy Lục Khánh Huyền ra, sau đó dơ con dao trong sách lên đâm mạnh vào anh. Với khả năng của anh có thể dễ dàng né tránh và chế ngự được Lưu Bình, nhưng Lục Khánh Huyền cũng nhìn thấy cảnh này, dường như đang chờ đợi giây phút này, cố gắng đẩy mạnh Lưu Bình ra khiến cho anh ta ngã nhào sang một bên. Tất cả dụng cụ và chai lọ trên xe đẩy đều bị anh ta hất văng xuống đất. Phát ra từng tiếng, lạch cạch. Lưu Bình ngã xuống vẫn chưa đứng dậy, một vũng máu lớn không ngừng lan ra dưới cơ thể của anh ta, nhuộm đỏ nền gạch. Trong mắt hiện lên không cam lòng và hối hận còn có hận thù. Mặc dù hài lật người của Lưu Bình lên con dao phẫu thuật cắm chính xác vào vị trí trái tung cũng chính là anh ta đã bị giết chết bởi chính con dao của mình, một nhát mất mạng. Mọi thứ quá tình cờ và kịch tính. Theo lẽ thường cho dù Lưu Bình có đánh rơi dao mổ và đâm vào lồng ngực cũng không nên sâu như vậy, hơn nữa anh ta là một bác sĩ khoa tim mạch hẳn là biết cách tránh, bây giờ không những không hề có dấu vết né tránh mà còn chính xác đâm vào lồng ngực. Rất có thể là Lưu Bình chính mình đã ra tay tàn nhẫn. Lục Khánh huyền không dám bước tới nhìn dáng vẻ của Lưu Bình, luôn cảm thấy đôi mắt đó đang chờ cô ta, dường như đang nói cho cô ta biết anh ta chết không nhắm mắt. Cô ta chỉ muốn Lưu Bình gánh chịu hậu quả, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc dồn anh ta vào chỗ chết. Nghĩ đến hai chữ mà Lưu Bình vừa mới nói bên tai cô ta, khiến cô ta cảm thấy ra da đầu tê dại. Lưu Bình đây là một lòng muốn chết. Lý do gì sẽ khiến một người nhút nhát như anh ta lại sẵn sàng nhận lấy cái chết? Lục Khánh Huyền không dám nghĩ thêm nữa, đột nhiên cảm thấy Lục Hằng hiền lành tốt bụng đó đáng sợ biết bao làm sao một nhà từ thiện luôn là người lương thiện trong mắt của mọi người lại có thể kết thúc sinh mạng của một con người bằng cách này? cô ta không dám tiếp tục nghĩ về nó. Hải à, bây giờ phải làm như thế nào? Gióc nhìn thi thể trên mặt đất lên tiếng hỏi. Mặc dù Hải thu lại ánh mắt giò xét rồi bình tĩnh nói, gọi điện cho cảnh sát trực tiếp kêu người đến xử lý. Ừ, tôi hiểu rồi. Gióc gật đầu nói. Ngay khi cánh cửa được mở ra. Người bên ngoài hành lang tò mò khi nghe thấy tiếng động ở bên trong, nên thò đầu vào xem thì nhìn thấy một người nằm trên đất máu me be bét, sợ hãi hét lên. Đã chết có người chết. Hình như là bác sĩ, trời ạ đáng sợ quá. Trưởng khoa và các bác sĩ khác sau khi nghe thấy tin tức vội vã chạy đến, liếc nhìn tình hình bên trong lập tức bố trí bảo vệ phong tỏa hiện trường và cho y tá sơ tán đám đông. Tách biệt vị trí này ra. Khi nhìn thấy Mạc Du Hải đỡ Lục Khánh Huyền đi ra vội vàng bước tới lo lắng hỏi, "Bác sĩ Du Hải, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Lưu Bình tự sát." Mạc Du Hải không hề nói thêm nguyên nhân, cụ thể trực tiếp đưa người đến khoa nội. Chỉ để lại một mình viện trưởng đứng đó với vẻ mặt mê mang, người vẫn đang êm đẹp sao lại tự sát chứ? kiều duy nam đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn, chỉ nghe thấy tiếng cửa bị người đá, dầm một tiếng, mặc dù hải đỡ lục khánh huyền bị thương bước vào. Có chuyện gì vậy? chương 194, tội ác. Chỗ thắt lưng khả năng là có vết chảy xước cậu đến xử lý một chút. Mặc dù hải đặt người lên trên giường phía sau bước dèm xong, đang xoay người chuẩn bị đi, thì vạt áo bị người ta kéo lại. Lục Khánh Huyền nói với giọng khổ sở, đáng thương, Du Hải em thật sự không biết chuyện này, mỗi lần đi khám bác sĩ Bình đều sẽ cho em uống một loại thuốc, sau đó em bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngực khó chịu hụt hơi. Ừ em xử lý vết thương trước đi, tôi đi ra ngoài một lát. Mặc dù Hải không nói gì nhiều càng không có ở lại. Lục Khánh Huyền chỉ có thể chờ mắt nhìn mặc Du Hải rời đi trong mắt chứa đầy bi thương Nếu như bây giờ đổi thành là hạ nhược vũ có phải Du Hải cũng sẽ bỏ người lại như thế này hay không? Cô ta hiểu rõ là không thể đi so sánh nhưng mà trong đầu lại cứ nghĩ lung tung không cách nào khống chế kiểm soát được Được rồi trước cứ nằm đấy tôi đến xem thế nào Ăn có bữa cơm mà cũng không để cho người ta yên Là một người bác sĩ Kiều Duy Nam cũng không thể phớt lờ khi thấy người ta bị thương được. Lục Khánh Huyền chỉ có thể nằm chờ. Trong bệnh viện vừa có rối loạn, người đang ẩn nấp ở trong góc lập tức chạy về phục lệnh. Tổng Giám đốc Lưu Hằng, Lưu Bình đã chết rồi. Tàng cầu vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em làm chân sai vặt lui xuống, đứng ở bên cạnh Lục Hằng kính cẩn nói. Lục Hằng nhìn ba người đang khóc giống ở trên mặt đất, lạnh nhạt nói, nếu người đã đi rồi thì tại sao không đưa người mà anh ta quan tâm nhất cùng đi xuống đó đoàn tụ với anh ta. Ông ta từ trước đến giờ luôn không thích để lại phiền phức cho bản thân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không thì khi có gió xuân thổi, chúng sẽ lại mọc lên. Tuy từ cổ trở xuống của mẹ Lưu Bình đã sắp xuống mồ rồi, nhưng mà Lưu Bình vẫn còn một đứa con gái và một cô vợ, chưa biết chừng. Sau này bọn họ sẽ làm ra chuyện gì? Ông ta đã thực hiện lời hứa, nhưng mà không có bảo đảm là thuộc hạ của ông ta cũng sẽ không ra tay. Tổng Giám đốc lưu Hằng, tôi đã hiểu rõ, việc ở đây cứ giao cho tôi là được rồi. Tăng cầu sừng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười nham hiểm. Lục Hằng đã vất vả cực nhọc cả một đêm, rốt cuộc thì tuổi tác cũng đã cao thể chất không còn được như thời còn sung sức. Nên cũng không có ở lại nhìn xem bọn họ giải quyết mấy người này, dứt khoát mang theo thuộc hạ của bản thân rời đi. Vợ của Lưu Bình biết Lưu Bình đã chết rồi, đang gào khóc nức nở thì nghe thấy lời nói của Lục Hằng, lập tức hiểu rằng bọn họ đây là định giết người diệt khẩu, vì vậy vội vàng bò đến bên chân của Lục Hằng túm lấy ống quần của ông ta khàn giọng gào to. Không phải ông đã nói là sẽ buông tha cho một nhà chúng tôi sao, tại sao lại muốn làm như vậy? Chúng tôi chẳng qua chỉ là mấy người phụ nữ, ông không thể dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng tôi hay sao? Lục Hằng dừng bước nhìn người phụ nữ đang khóc lóc vô cùng bi thương, đau khổ đến cực điểm ở trên mặt đất bất thình lình đưa tay ra nắm lấy cầm của cô ta, rồi kéo lên để cho cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của bản thân hơn. Nhìn thấy rõ không? Người phụ nữ bị ông ta hỏi như vậy thì có hơi sừng sốt ngần người ra, những vẫn đờ đẫn mà gật đầu. Có, nhìn thấy rõ. Ừ, vậy thì tốt. Lục Hằng vừa buông lỏng tay cơ thể của người phụ nữ liền trượt xuống mặt đất vẻ mặt của ông ta rõ ràng là đang cười, nhưng lời nói ra lại vô cùng âm u lạnh lẽo. Đã nhìn thấy thứ không nên thấy thì có phải là nên chết hay không? Ông ta không có đeo mặt nạ cũng không có ẩn giấu, hay chính là nói từ lúc vừa mới bắt đầu đã không nghĩ đến việc để cho người sống? Ở trong từ điển của ông ta, trên thế giới này, người có thể giữ được bí mật ngoại trừ bản thân ông ta ra, thì chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật ra bên ngoài. Không, không, tôi van xin ông, ông có thể giết tôi, tôi sẽ không để ý, không oán thán, nhưng tôi cầu xin ông hãy tha cho con gái của tôi có được không, nó vẫn đang còn nhỏ tuổi, rất nhanh sẽ không còn nhớ gì nữa. Người phụ nữ cũng hiểu được mưu tính của ông ta, tự biết không thể trốn thoát được, chỉ hy vọng ông ta có thể buông tha cho con gái của mình. Lục Hằng chỉ thở dài một hơi, 8 tuổi, không còn nhỏ nữa rồi. Nói xong thì không dừng lại thêm nữa, người phụ nữ vẫn còn muốn tiến lên, thì bị đá một cú, ngã sấp xuống mặt đất, đau đến mức thở không ra hơi. Ngoài cửa vang lên một tiếng khe khẽ, Lục Hằng đã rời đi rồi tang cầu liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nằm úp sấp ở trên mặt đất, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy được dáng người tuyệt đẹp của người phụ nữ, bộ ngực phập phồng lên xuống, còn có cái mông to tròn, không nhịn được nói nhảm một câu. Mẹ kiếp, đàn ông nhà này thật là có số được hưởng, dáng người của cô vợ đẹp như thế này cơ mà. Tên đàn em ở bên cạnh lập tức nhanh trí tiếp lời anh cầu, dù sao thì cũng sắp chết rồi. Không bằng anh cứ thưởng thức trước chỉ cần để lại cho mấy anh em bọn em một chút nước canh để hút cho đã ghiền là được rồi. Tên nhóc con cậu cũng đủ rào hoạt đấy. Tàng cầu vỗ mấy cái vào vai của tên đàn em cũng không thức giận. Nghĩ đến cơn thức mà mình phải chịu ở chỗ Lý Hồng vào ngày hôm qua thì trong lòng nổi lên một ngọn lửa giận không tên. Dù sao thì người cũng sắp chết không bằng cứ chơi một chút đã. Được để ông đây khơi thông cho mọi người một chút. Anh cầu cố lên. Canh cầu dũng mãnh, mấy người đàn ông còn cười đùa, huyết xáo. Sắc mặt của người phụ nữ thoáng cái trở nên trắng bệch không ngừng lùi về phía sau, hoảng sợ, la to. Đừng, đừng mà cầu xin các người đừng. Nhưng mà cho dù cô ta có khổ sở van xin cầu khẩn như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được những động tác thô bạo của mấy người đàn ông này. Mẹ, đừng mà cầu xin các người tha cho mẹ của tôi. Mấy kẻ xấu các người mau buông con dâu của tôi ra. Trong căn phòng tiếng râm loạn, gian râm, còn có tiếng khóc kêu la của người già cùng với đứa trẻ xen lẫn vào trong đó. Trình diễn tội ác xấu xa, vô nhân tính của con người. Vết thương của Lục Khánh Huyền đã được xử lý xong, đang ngồi dựa nửa người ở trên giường. Chỉ là một vết thương nhỏ, trở về bôi thuốc hai ngày là được rồi. chương 194 Tội Ác Kiều Duy Nam, nhìn thấy trên người Lục Khánh Huyền có nhiều máu như vậy, còn tưởng là vết thương lớn lắm, té ra da chẳng qua chỉ là vết sước da có hơi dài, máu cũng chỉ chảy có hơi nhiều một chút. Đều không có bị thương đến mô cơ, bôi một chút thuốc để cầm máu là được rồi. Mặc dù Hải cũng đã trở lại phòng, tôi đi ra ngoài ăn cơm đây, hai người nói chuyện đi. Kiều Duy Nam cũng không có hỏi nhiều, anh ta không có một chút hứng thú nào cả bụng đã đói đến mức sắp dính vào lưng rồi. Bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Trên khuôn mặt thiểu thủy của Lục Khánh Huyền có nhiều thêm một chút trắng bầy cùng với mệt mỏi, không có sức lực cô ta cười một tiếng tự diễu. Dù hải anh nhất định cho rằng là em cố ý nói như vậy có đúng không? Không có. Vừa nãy, mặc dù Hải có nhìn thấy một bóng người khả nghi, cho nên mới để Lục Khánh Huyền ở chỗ này rồi liền đi ra ngoài, chỉ là đợi anh đuổi theo ra thì đã không thấy người ở đâu nữa. Lục Khánh Huyền có hơi buồn bã nói: "Du Hải, tại sao hai người chúng ta lại trở nên như thế này?" Cho dù là Du Hải nói không có thì trong lòng cô ta vẫn cảm thấy trống rỗng, như thể là trước giờ chưa từng có được. Người đàn ông này Sự hoang mang, hoảng sợ như vậy cùng với nỗi hoán hận không ngừng va chạm ở trong ngực của cô ta. Cảm giác ai nấy, hổ thẹn vì đã hại chết liêu bình cũng theo đó mà lui đi không ít. Có lẽ cô ta nên để cho lục hằng giúp đỡ giải quyết hạ nhược vũ mới đúng, vất vả một lần thì về sau không còn phải phí sức nữa. Mặc dù hải liếc nhìn cô ta một cái, không có nói gì im lặng gần hai phút mới lạnh nhạt nói. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho tốt tôi đi đây Lần này, Lục Khánh Huyền không có giữ người lại Nhìn người đàn ông lạnh nhạt hờ hững xoay người rời đi Giống như trái tim của chính mình cũng cùng lúc bị mang đi luôn Cô ta nghĩ nhiều rồi Là chỉ mối quan hệ giữa hai người bọn họ từ trước đến giờ đều chỉ là mong muốn, mơ tưởng đơn Phương của một mình cô ta còn trong lòng anh chưa từng có cô ta Lục Khánh Huyền giống như là đang bị rơi vào trong hố băng vầy, cả người ngoài lạnh ra thì cũng chỉ còn có lạnh lẽo tại sao cho dù cô ta có làm cái gì thì đến cuối cùng đều là phí không cả tại sao chứ? Không, cô ta thật sự là rất không cam tâm, rất hận, cũng rất oán giận, trách móc. Cô ta rốt cuộc là phải làm đến mức nào nữa thì Du Hải mới trở lại bên cạnh cô ta. chương 195, Thùng Giấy Thứ Hai Ở trong nhà, Hạ Nhược Vũ chờ đợi cả nửa ngày cô thường mình sắp nhàm chán tới phát cáo luôn rồi. Sáng nay ba cô mời được mấy người giúp việc về cuối cùng nhà hổ cũng vượt qua cuộc sống chủ nghĩa tư bản rồi. Cô chủ cố có cần tôi đưa cô tới vườn hoa nhìn một chút không? Giọng điệu trong trẻo của nhã vọng vang lên. Hạ Nhược Vũ nhìn qua ánh mặt trời trói trăng ngoài cửa sổ. Nhìn từ xa còn có thể nhìn thấy khí nóng bốc lên, nên quay đầu lại theo kiểu điểm đạm nói, nhã vọng à. Vâng, cô chủ tôi đây à. Trong lúc đó ngờ nghịch nhìn qua cô. Hạ nhược vũ bỗng nhiên cất cao giọng điệu em định đẩy chị ra ngoài phơi thành cá khô luôn hay gì, lát nữa phơi khô luôn trong nóc phòng à. Đứa nhỏ này nhìn qua thì trung thực chất phác, nhưng câu từ khi nói thì có hơi ngốc quá rồi. Ngày nóng như vậy mà còn muốn ra ngoài định lấy luôn mạng già này Của cô sao? Cô chủ ơi, em không có ý này Nhã vọng hoảng hốt nói Mẹ em nói, khi bị bệnh thì nên ra ngoài phơi nắng mặt trời nhiều chút thì cơ thể mới mau khỏe lại So với việc đau bụng kinh còn phải uống nhiều nước sôi thì có gì khác nhau Hạ nhược vũ bất đắc dĩ vỗ bờ vai cô ấy Em cũng không cần lo lắng như vậy, chị chỉ đùa một chút với em thôi nha. Cô chủ người cứ đùa như vậy thì có ngày hù chết em đó được không? Giúp chị đi lấy một ly nước chanh ép tới đây. Nói nhiều như vậy hạ nhược vũ cảm thấy có hơi khát nước. Nhã vọng gật đầu trả lời em đi lấy ngay đây à? Hạ nhược vũ Huệ hoài tựa trên ghế, mũi chân duỗi thẳng ra chậm rãi lắc lư. Hiện tại nếu có một quyển sách thì tốt hơn rồi. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa ngắn ngùi. Nhã vọng mở cửa nhanh đi. Hạ nhược vũ kêu một tiếng nhưng không có ai trả lời, mới nhớ tới cô kêu người ta đi lấy nước ép trái cây rồi, đành phải nhận mệnh đứng lên khỏi ghế, trong miệng còn lầm bầm, ai vậy, giữa chưa còn chạy tới, không phải cái tên Mạc Du Hải kia tới ăn trực nữa đấy chứ. Bởi vì là ban ngày, lại thêm trong nhà còn có người cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều trực tiếp đưa tay kéo mở cửa ra. Chỉ là bên ngoài trời nắng tới ngạt thờ chỉ có tiếng côn trùng không ngừng kêu vang thì không có bất kỳ ai khác. Không, hoàn toàn là không có ai khác. Ánh mắt hạ nhược vũ hạ thấp xuống và đúng là thùng giấy không khác gì hôm qua đang bầy trước mặt cô. Ngay cả cách đóng gói hay vị trí đặt đều giống như đúc ngày hôm qua. Một trận gió nóng thổi qua. Rõ ràng là thời tiết oi bức như vậy mà cô lại tự động dùng mình, thậm chí hoài nghi rằng có phải hôm qua là mình nằm mơ không, cái thùng giấy này vẫn bày ra bên ngoài chưa hề có ai động đẩy tới. Cô chủ, cô chủ, sao người lại đứng ở cửa thế, nước ép chanh chuẩn bị tốt rồi đây ạ, hiện tại cô có thể uống liền hay muốn để vào tủ lạnh ướp lạnh chút ạ? Nhã vọng bưng một ly nước ép chanh chạy tới, nhìn hạ nhược vũ vẫn còn ngơ ngác giữ nguyên tư thế thì không khỏi hoài nghi hỏi, cô chủ cô chủ sao vậy? Sắc mặt hạ nhược vũ sám mắt nhìn cái thùng giấy yên tĩnh đặt ở đó, dáng vẻ con mèo nhỏ bị chặt đầu bầy ra trước mắt một giây sau, cô vịn cái tay nắm cửa bắt đầu nôn khan không ngừng. Nôn sạch tất cả những gì đã ăn buổi sáng ra. Nhã vọng thấy cô như vậy thì xem chút bị hù chết vội vàng để ly nước chanh xuống, đỡ cô trở về vội vàng rót cho cô ly. Nước lọc lại cầm thêm cái khăn sạch sẽ tới cho cô lau mặt. Cô chủ có muốn gọi bác sĩ tới không? Không cần, tôi không sao. Hạ nhược vũ mở miệng, dùng khăn lau mặt cả người không có chút sức lực dựa vào ghế sofa, vị trí ở ngực vẫn điên cuồng đập loạn thật lâu cũng chưa có cách nào bình tĩnh lại được ối, vậy vậy thì tốt rồi, cái thùng giấy ngoài cổng có cần đem vào không ạ?" Mặc dù Nhã Vọng không biết vì sao nhưng vẫn nghe lời gật đầu. Nghe được tới ba chữ cái thùng giấy, cơ thể nho nhỏ của Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu run rẩy lên, tay bưng ly nước cũng muốn vun vẩy ra, giọng nói có chút lo lắng nặng nề, "Không muốn cứ đặt ở đó đi, nơi này không có việc của em nữa, em đi xuống trước đi." Dạ được. Nhã vọng thấy cảm xúc của cô không đúng lắm nhưng cũng không dám hỏi lại, ngoan ngoãn lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của cô cùng tiếng trái tim không ngừng đập loạn, hạ nhược vũ vừa nghĩ tới cái thùng giấy kia chỉ cách mình có cái bức tường thì ra đầu lại tê dại, giống như cái thùng giấy kia có thể xuyên từ bên ngoài vào vậy. Tay cô run lên, lấy điện thoại trong túi ra, suy nghĩ đầu tiên là muốn bấm số gọi cho Mạc Du Hải. Trong quá trình chờ đợi dài đằng đằng nhiều lần thiếu chút nữa cô đã ném điện thoại ra ngoài. Bên trong miệng còn không ngừng lầm bẩm nhanh lên đi, nghe nhanh lên, mặc dù hải anh nghe nhanh lên đi. Điện thoại di động vang lên lần thứ tư, cuối cùng bên kia cũng kết nối được, hạ nhược vũ không đợi anh lên tiếng thì đã sốt ruột và lo sợ nói gấp, mặc dù hải anh mau trở về đi, cái kia cái thùng giấy kia lại xuất hiện rồi. Mặc dù hải nghe được giọng nói hoảng loạn và run dày của cô thì nhỏ giọng chấn an, đừng sợ anh đang trên đường về. Em đừng đi ra anh để tinh giang qua đó trước cậu ta đang ở gần đó. Được được vậy anh trở về nhanh lên. Hạ nhược vũ không biết giọng nói mình lộ ra một tia tín nhiệm và tin tưởng không ngờ. Trái tim mặc dù hải không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng lên tiếng 10 phút liền tới rồi cúp điện thoại, Mạc Du Hải liền gọi cho Tinh Giang đi tới đó trước, dặn dò cậu ta xử lý thủng giấy trước nhà họ hạ thuận tiện thăm dò thử coi xung quanh có người khả nghi gì không. Sau khi dặn dò xong hết thì Mạc Du Hải đem nửa tiếng chạy xe về rút thành chỉ còn 10 phút. Nhìn thấy hạ nhược vũ nằm co quắp trên ghế sofa, đầu nhỏ gỉ thật sâu vào gối đầu, đôi mắt linh động giờ chỉ toàn. Hoảng sợ giống như một con thỏ nhỏ không có cảm giác an toàn, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể hù dọa được cô. Đáy lòng không khỏi xiết chặt nhấc chân lên đi tới trực tiếp ôm người vào trong ngực, giọng nói trầm thấp thuần hậu nhẹ nhàng vang lên, đừng sợ anh về rồi đây. Đột nhiên bị người ta ôm chặt hạ nhược vụ có hơi kinh ngạc, chóp mũi người được hương vị quen thuộc cả cơ thể căng cứng cũng thả lỏng ra, trong lòng càng sông lên nhiều ý sợ hãi. Mặc dù Hải anh có biết là ai không, tại sao muốn làm như vậy? Xem ra người sau lưng người đó có lai lịch không nhỏ. Mặc dù Hải luôn cảm thấy trong chuyện này luôn rất kỳ lạ, sợ cô lại suy nghĩ lung tung nên không dám nói nhiều. Hạ nhược vụ có hơi lo lắng nói, tại sao người kia lại muốn làm như thế cuối cùng anh ta có dụng ý gì, chẳng lẽ là muốn đe dọa em? Nhìn chung thì đúng là người kia đạt được mục đích. Bất kể là ai cứ nhận được hai cái thùng giấy đáng sợ kia liên tục hai người thì đầu sẽ sợ hãi trong lòng. Lúc này từ ngoài cửa tinh giang bước vào, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu rồi lui trở về. Mặc dù hạ nhược vũ không nghe được tình giang nói gì nhưng nhìn thấy sắc mặt mặc du hải không khỏi căng thẳng thì liền biết chuyện này sẽ khó giải quyết. Nhìn thấy người không, bên trong thùng giấy là thứ gì vậy, lại là thứ buồn nôn kia nữa sao? Không phải, trên mặt mặc du hải khôi phục lại bình thản, nhưng không có ý tư muốn nói gì. Hạ nhược vũ gấp gáp nói, anh nói nhanh đi chứ.